Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Đang điểm dành trong một doanh trại quân đội Anh vô tình ngồi thẳng người Bây giờ sẽ nói cho anh việc Ba chị em chúng tôi quen biết nhau như thế nào Anh cần phải lắng nghe thật tỉ mỉ Đã biết Đó là chuyện của 5-6 năm về trước Lúc trầm tĩnh còn chưa chuyển đến Khu nhà trọ độc thân này Đồng Vũ Thường và Trang Hiểu Mộng đã ở rồi Hơn nữa cả hai đều nhìn đối phương Bằng một ánh mắt không mấy thân thiện Nguyên nhân là bởi vì cả hai có chút hiểu lầm Hiểu mộng cho rằng em là một người phụ nữ lăng nhăng Đồng Vũ Thường nói một cách thẳng thắn Mạnh Đình Vũ ngẩn người Lăng nhăng Đồng Vũ Thường là một cô gái rất xinh đẹp Bởi vì là tiếp viên hàng không Anh tin rằng số đàn ông theo đuổi hẳn là không phải ít Nhưng lăng nhăng là sao Nhìn cô chỉ thân mật tình cảm của cô cùng Âu Dương hôm nay Anh thật sự rất khó có thể tin được Nhìn thấy sự nghi ngờ của anh Đôi môi anh đào của đồng vũ thường khẽ động Cười như không cười Bởi vì hiểu mộng thường hay thấy Âu Dương đến nhà chơi Nên nghĩ rằng Âu Dương là bạn trai của em Thế nhưng cô ấy cũng hay thấy những người đàn ông khác Lái xe đưa em về Cho nên mới nghĩ rằng em không thành thật Như vậy không được tính là không thành thật sao Anh hỏi một cách không đúng lúc Đương nhiên không phải Đồng vũ thường hung hăng lườm anh một cái Khi đó em chỉ xem Âu Dương là em trai Nhưng những người đưa em về nhà đều là những người đàn ông muốn theo đuổi em Em chưa bao giờ mời bạn họ lên nhà Ồ Mạnh Đình Vũ gật đầu, vẻ đã hiểu Xem ra Âu Dương cũng đã từng có một đoạn thời gian bị bi thảm chờ đợi phía sau cô ấy Anh trong lòng âm thầm khóc thương thay cho người bạn vừa quen biết ngày hôm nay Khi đó em nghĩ cô gái này quả thực rất độc ác thàn nhiên mà phụ lòng của một người đàn ông tốt như vậy Trang Hiểu Mộng giải thích Đúng vậy Nhớ lại chuyện ngày xưa Đồng Vũ Thường không khỏi cười nhẹ Ánh mắt hài hước nhìn về phía người chị em tốt Em thì nghi ngờ Hiểu Mộng thầm yêu Âu Dương Em là thực sự thích anh ấy Trang Hiểu Mộng thản nhiên nói Có một lần em quên mang theo chìa khóa Không thể mở cửa vào nhà Lại không biết xung quanh nơi nào có thợ sửa khóa Cũng may Âu Dương vừa đi ngang qua Lái xe đi tìm giúp em một người thợ sửa khóa Em muốn mời anh ta một ly cà phê để cảm ơn Nhưng anh ấy cự tuyệt Chỉ nói là hàng xóm có việc thì nên giúp đỡ nhau Còn nói bạn tốt của anh ấy có chút bất cần Nếu lỡ như có xảy ra việc gì Hy vọng em có thể giúp đỡ cô ấy một chút Hiểu mộng vừa nghe xong Càng muốn phát hỏa Đúng vậy Khi đó em rất muốn nói cho Âu Dương Anh ấy có biết là bạn gái anh ta Làm những chuyện sàng bậy sau lưng anh ấy không Thật khó khăn em mới có thể nhịn xuống được Cho nên cô ấy càng ghét em hơn nữa Như vậy thì thế nào? Mạnh đỉnh vũ thoáng mở mịt mà nhìn hai người phụ nữ trước mắt, một người hát, một người đối. Tuy rằng việc này nghe ra xem như cũng có chút thú vị, nhưng anh không rõ việc này có liên quan gì, vì sao phải nói riêng với anh một đoạn chuyện xưa này. Anh chỉ có thể cố hết sức, sắm vai một người biết lắng nghe. Sau đó thì sao? Sau đó em nghe được Âu Dương giúp đỡ hiểu mộng, cũng không có chút nào cao hứng. Ngoại trừ em ra, Âu Dương rất ít khi chủ động bắt chuyện của người con gái khác. Đồng đồng là ghen tị Lúc này đây đã đổi thành trang hiểu mộng chiều gạo đồng vũ thường. Đồng vũ thường tỏ ra một phong thái rất tốt, chỉ nhún nhún vai. Khi đó em cũng không hiểu rõ là tại sao, chỉ là bây giờ nghĩ lại, chính xác là do em đang ghen. Không hiểu sao hết lần này đến lần khác, chúng em thường xuyên chạm mặt nhau trong thang máy. Có một lần, càng không may, tự nhiên bị nhốt trong thang máy cùng nhau. Hôm đó cũng là ngày đầu tiên tĩnh chuyển đến đây. Hả? Nghe được sự xuất hiện của bạn gái Mạnh Đình Vũ rớt cuộc cũng có chút hăng hái Liền hỏi tiếp Làm sao lại bị nhốt Làm sao biết được Khi đó thang máy trong khu nhà đang ở Giai đoạn bảo dưỡng Có thể chuyện đó cũng là bình thường đi Nói chung là bọn em nhấn chuông báo cũng rất lâu Nhưng chưa có ai đến cứu cả Thế thì làm sao bây giờ Còn có thể làm sao Chỉ không làm gì khác hơn là ngồi chờ Thế nhưng không khí trong thang máy rất tệ Rất oi bức Càng chờ đợi thì cần tức nhịn Càng không được mà bắt đầu bùng phát Cho nên hiểu mộng nã vào với em Đồng vũ thường mỉm cười Vẻ như không hề chú tâm Mà quấy ly trà sữa Cô ấy khuyên em nên biết nắm chặt hạnh phúc Ở bên mình Không nên có tương tam Mà còn muốn thêm lý tứ Ồ oh, wow Mạnh đình vũ nhướng mày lặng lẽ mà không phục Tuy rằng không nói rõ ràng tên họ Nhưng những lời này thực sự rất sắc bén Em càng phát hỏa Cái gì mà trường tam lý tứ Em em nói thành một người hay thay đổi sao? Cho nên em mới phản công lại. Có một vài người cũng phải cố mà nắm chặt lấy tuổi thanh xuân, không nên để cuối cùng biến thành một người cô đơn khi về già, làm người ta phải thương cảm. Cái này càng độc, Mạnh Đình Vũ âm. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net